Vâng và lời đầu tiên vẫn là xin mến chào các quý vị khán thính giả thân yêu Trong chuyên mục kể chuyện đêm khuya cùng cô bé Hà Nội Và hôm nay thì chắc chắn là một điều bất ngờ dành cho các bạn à, Không biết các bạn nào nhớ cái series Thầy Tám mắt Ma không? Các bạn vẫn hay hỏi mình là sao lâu nay không thấy cô bé Hà Nội ra chuyện Thầy Tám Rồi thì tại sao lâu nay không thấy ra như vậy thì có liên lạc được với anh Tâm không? Thì rất là may đầu tuần mình lại nhận được đúng cái mèo của anh Tâm nha à, Mình cũng rất là mừng tại vì mình thấy rất là nhiều bạn Đang theo dõi cái series này Cho nên là wow Cái series này nó vẫn tiếp tục được Thực sự nhá đến phần 8 rồi mình còn sợ là nó sẽ end luôn ý Và mình đã rất cố gắng Cho nên là các bạn đừng tiếc gì cho mình một like Một subscribe, một bình luận để ủng hộ cho kênh Càng ngày càng phát triển nhá Và không biết là các bạn còn nhớ một cái anh tên là hoa Là một nhà nghiên cứu Trong phần 6 của cái câu chuyện mà yểm vong trong nhà cũ không Bạn nó nghe rồi thì không biết còn nhớ không nha. Nếu mà không nhớ thì mọi người có thể xem lại phần đó để gợi lại ký ức với anh ấy nhá. Thì mình nhắc lại một tí, cái công việc của cái anh Khoa này này là thu thập dữ liệu, phỏng vấn nhân chứng và tìm kiếm cái lời giải thích hợp lý cho các cái hiện tượng bí ẩn ấy mà người ta hay gọi là ma ám hoặc là kỳ bí đấy. Và cái anh Khoa này thì lại là cái người mà theo trường phái khoa học cho nên là anh ấy tiếp cận mọi thứ là bằng logic, bằng máy móc ấy. Và trong cái lần mà mình kể trước đây Thì anh Khoa anh có gặp chúng một cái ca rất là khó Và ngay chính những cái nguyên lý khoa học Mà anh ấy đem vào là không có lý giải được Rồi là anh ấy có bén duyên với ông thầy 8 này Và nhờ thầy giúp đỡ Thì cái câu chuyện ngày hôm nay Cũng lại đến từ anh Khoa tiếp nha mọi người à, Câu chuyện liên quan đến một cái người này Tên là Quỳnh Xảy ra vào cỡ năm 2010 mấy á Mình cũng không nhớ lắm Uh, mình cũng Ý là trong cái Đoạn mà giai đoạn mà trước, trước Covid ấy mọi người Thì uh, anh Khoa này Chính là cái người đồng hành xuyên suốt với Quỳnh Trong cái vụ này Cho nên là Khoa cũng kể lại Trên góc nhìn của Khoa nhé Vào cái năm đó thì cái bạn Quỳnh này này Về quê lại không may bị tai nạn xe máy Ở trên cái đường đèo Và cái đoạn đường đèo ấy thì dẫn ra Khu vực ngoại ô Thì bạn này bị gãy chân và có vài vết thương ngoài da thôi Cái lần đấy thì Quỳnh được đưa vào bệnh viện. Bãi phải bó bột và nằm viện một thời gian đấy. Thì cứ nghĩ là điều trị em xuôi vết thương lành cả rồi thì sẽ không có chuyện gì nữa. Nhưng mà sau khi mà xuất viện ấy thì bạn Quỳnh bãi gặp một cái hiện tượng, đó là bãi mắc chứng mộng ru Thế ban đầu chỉ là đi lại trong phòng thôi. Nhưng mà sau đó thì thực sự là bãi bị nặng hơn. Tức là lần nào ngủ dậy bãi cũng rất là mệt, giống như là kiểu người bị mất sức ấy. Mọi người tưởng tượng nha ngủ dậy Mà thấy quần áo mình lấm lem toàn bùn đất Và lại luôn ở những cái nơi xa lạ Và những cái nơi đấy Ở gần thì không nói Nhưng mà nó cách nhà đến tận mấy cái số Thì nếu là các bạn Các bạn sẽ hỏa hình cỡ nào Và bạn Quỳnh rơi đúng vào trong cái trường hợp như vậy Quỳnh thậm chí là lúc mà dậy ấy, Là không thể nhớ được là mình đã đi ra đây bằng cách nào Chưa biết được nguyên nhân ra sao Thì Quỳnh nhận ra Một cái điều rất là sợ Tức là tất cả những cái lộ trình Khi mà bãi mộng du ấy đều dẫn về một cái hướng duy nhất. Đó chính là cái khu vực ngoại ô, chỗ cái đèo gần nơi bãi gặp tai nạn. Đã thế cái thời gian mùa hè đấy bãi còn bị ớn lạnh. Và tay chân bãi cứ lạnh toát như là ngâm nước đá Thế có một cái hôm này, bạn này bạn tỉnh dậy thì bãi thấy mình đang ở một cái cầu đá, Nói chung là cũ lắm. Chỗ đấy lại còn hoang vu nữa, xung quanh toàn là lau với sậy. Thì bãi hoảng hốt tột độ. Bởi vì Bảy biết mình lại bị như những cái lần trước rồi. Bảy cũng nhanh trí tìm đường về. Và cái lúc mà quan sát xung quanh với cả đi tìm người giúp ấy thì tự nhiên bảy có nghe thấy tiếng người ta nói chuyện. Nhưng mà không nghe rõ là họ nói gì. Bảy lúc đấy là bạn rất là mừng, bạn nghĩ là à hóa ra là ở đây có người thì mình cố mình đi một lúc nữa là mình sẽ tìm được người người ta giúp mình. Nhưng bạn cứ đi bạn nhìn xung quanh thì đúng thực sự chỗ này chỉ thấy đồng không mông quạnh, không có một bóng người nào. Và cái lúc đó tầm sáng sớm nữa Thì tự nhiên bãi ấy chột dạ Vậy thì cái tiếng bạn ấy nghe được là từ đâu Đó Và trong những cái Sự xôn xao của cái cuộc nói chuyện Mà bạn nghe thấy ấy, Thì bạn nghe rõ nhất Một cái chữ Đó là cứ ai nhắc đi nhắc lại Về một cái tên là Ngọc Cứ văng vẳng tên ở trong đầu thôi Khiến cho bạn bị thôi thúc Và bạn rất là nóng ruột Bạn cũng kiểm tra quanh người mình xem là mình đi cái kiểu như thế này thì bạn ấy có bị xây sát gì không. Thì bạn ấy phát hiện là trên tay bạn ấy có một cái vệt đất đỏ tươi dính chặt vào ngón tay. Thì Quỳnh cũng cố gắng là Quỳnh phủi nó đi nhưng mà không sạch. Quỳnh còn phát hiện ra là có một cái vết như kiểu vết cắt nhỏ ấy. Tương đối sâu ở lòng bàn chân bạn nữa. Và cái vết cắt này nó rất là ngọt luôn như bị cái gì nó cứa vào ấy. Thì sau vụ đấy là Quỳnh có chạy ra đường lớn đi tìm người giúp đỡ rồi đi về nhà đấy à, nghe tức là bạn ấy đến bệnh viện để bãi khám ngoài là kiểm tra máu xem là có cái vấn đề gì không Tại vì lúc mà mộng du đi ấy, chẳng may mà dẫm vào đâu đấy gặp những cái bệnh ví dụ như là bệnh thế kỷ hạn thì rất là nguy hiểm đúng không thì bãi có đi vào khám bác sĩ thì bác sĩ kê toa cho Quỳnh thuốc an thần còn bác sĩ chuẩn đoán là có lẽ bãi gặp cái trường hợp này nhiều ấy là do bạn thiếu máu lên trên não. Nên là não của bãi chìm vào cái trạng thái ngủ đông. Xong rồi cũng có một phần là bãi bị bệnh tâm lý, tức là bãi bị ngã ở đèo ấy thì bãi bị stress sau chấn thương ấy. Nhưng mà biểu hiện về thần kinh thì chưa rõ nên là bác sĩ người ta cũng không có kết luận gì thêm. Bãi cũng rất là tuân thủ nha, uống thuốc đầy đủ theo đơn nhưng mà có vẻ tình hình không khả quan. Thì cái bạn Quỳnh này này lại là bạn thời cấp 3 với cả khoa và có biết khoa làm công việc về nghiên cứu những cái hiện tượng kỳ lạ như thế này. Thì Quỳnh mới đánh liều, Quỳnh nhắn tin cho Khoa và kể cho bạn ấy nghe về vấn đề của mình Quỳnh muốn Khoa là bây giờ tìm giúp mình nguyên nhân vì sao mà bãi lại gặp cái hiện tượng mộng du kỳ lạ như thế này Liệu có liên quan gì đến tâm linh hay không Thì khi thấy Khoa vẫn nghĩ trường hợp của Quỳnh chỉ là một cái bệnh mộng du thuộc dạng bệnh liên quan đến hệ thần kinh thôi Nên lúc mới nhận cái công việc này thì Khoa chỉ làm những cái thủ tục rất là đơn giản Thứ nhất là để chứng minh rằng là mày chẳng có vấn đề gì với ma quỷ cả Mày chỉ bị mộng du thôi đầu tiên là Khoa đến Khoa lắp cái camera hồng ngoại trong phòng ngủ Và lúc mà lấy cái đoạn phim để xem ấy Thì cái đoạn phim nó ghi lại cái cảnh Quỳnh mộng du Mà rõ là mộng du nhá Bình thường mộng du người ta nhắm mắt Nhưng bà này bà lại mở mắt Mà mắt mở chừng chừng Mà mắt đúng kiểu đi như kiểu người vô hồn ấy Tự mở được khóa cửa Mà đi ra ngoài rất là thuần thục luôn Và xem đi xem lại đoạn clip đấy rất nhiều lần Thì Khoa đều phát hiện Ở trong độ không phải mấy giây Một loáng thôi Là có một cái đoạn clip Là có một cái gì đấy Nó giống như kiểu một cái bóng Nó cao, nó mờ, nó lướt qua Nó đi sau Quỳnh ngay trước khi bạn ấy ra khỏi phòng Thì kể đây nói thật là Mình cũng hơi sợ đấy Thì khi đó là Khoa bắt đầu chú tâm về vấn đề của cái bạn Quỳnh này Sau đấy là có đi xem xét Về cái khu vực mà bạn Quỳnh bạn hay đến khi mộng du Cũng như cái chỗ cây cầu đá đấy Thì khoa có tìm hiểu được dân ở đấy Người ta nói về lịch sử của cây cầu này Ở đấy người ta gọi cái cây cầu đấy là cầu mồ côi Thật ra nó cũng chỉ là một cây cầu Do bao nhiêu đời ở đây Người ta cứ đầu tư, người ta xây dựng lên thôi Chứ cũng không có chủ đầu tư cụ thể là của nhà nước đâu Ý là những cái năm 90 ấy, Thì người, dân người ta có kể là có người mất tích Ở cái nhà gần đấy Giờ nhà đấy là không có ai ở Nó thành nhà hoang rồi Cái người mất tích là nữ nhá, trẻ lắm Và đợt đấy là bán hàng ăn Ở ven cái đường đèo Cũng không xa nơi Quỳnh gặp nạn là mấy Cái cô này mất tích mà không có dấu vết gì Thì dân quanh đấy thời điểm đó Người ta cũng báo án rồi Nhưng mà cô này thì không có người thân Nên là sau vụ đấy là chìm luôn Và cũng không ai quan tâm nữa Thì Khoa có kể lại chuyện này cho Quỳnh Và xác nhận chính xác là Quỳnh thường mộng du đi về hướng Cái phía căn nhà hoang đấy Thì cả hai mới bảo nhau là Hay là bây giờ đến thám thính Vào ban ngày xem như thế nào Ban đêm thì sợ mà Nhìn cái nhà đấy thì thật không ai dám vào luôn Mà không hiểu sao nó lại tồn tại Đấy lâu như thế được Nó cũ nát, nó siêu vẹo Đã thế cỏ mọc um tùm Nói thật chỉ sợ cặp nong cặp niên Nó khợp cho một cái thôi Phần nữa là cái nhà nó rất là mốc Nó hôi và nó rất là bẩn Chẳng biết tìm hiểu được cái vấn đề gì không Nhưng mà cả hai cũng lên dây cót tinh thần Thì mới dám vào Thế Khoa bảo thôi cứ vào một lần đi Để xem là nó có cái gì mà lại như vậy Khoa đi hằng trước, hôm đấy Quỳnh đi theo sau Thì không hiểu đi thế nào mà Quỳnh lại bám ngay sau Khoa Mà bạn lại bị vấp ngã Thì cái lúc đấy là bạn ngã sóng xoài Tay chân bạn sướt sát hết rồi Khoa mới quay lại hỏi là Thế mày có làm sao không? Thế đang định bảo là mày đưa tay đây để tao kéo mày dậy Thì tự nhiên Khoa lại thấy Quỳnh gục xuống Xong bắt đầu lại bạn khóc nha Thì lúc này Khoa bắt đầu rất là hoảng à, Việc của mấy cái ông mà thích khoa học ấy Là mang máy ghi âm kỹ thuật số EVP ra định ghi âm lại xem là Có thu được cái gì không Có cái tiếng cái gì không Thì bắt đầu đến cái khúc đấy là Khoa cứ thấy Quỳnh bò lê bò lết Mà thực sự là bị ma nhập rồi Sau đấy là bò lê bò lết Húc thẳng người vào cánh cửa cái nhà gỗ đấy Mà gọi là cửa cho sang Chứ bây giờ nó nát đến nỗi mà Nó đúng là nhà Hoa luôn đấy Đến đoạn này thì Khoa khá là hỏa Cứ gọi tên Quỳnh xong rồi kéo Quỳnh lại thôi Thấy tình hình không khả quan lắm Thì việc đầu tiên là Khoa nhớ ra Ông này ông bốc mày, ông gọi cho anh Tâm Mà lúc đấy đen cái là ông anh Tâm anh không bắt máy Mà mọi người biết rồi Cái kiểu hiện tượng tâm linh kiểu này Đang dối như tơ vò lại bất lực Vì thực sự là Khoa chưa bao giờ gặp Cái trường hợp nào nó, nó như thế này Thì anh đánh thấy Quỳnh Đã phi được vào trong nhà rồi Mà đi phăm phăm vào cái nhà gỗ đấy nha Thế Khoa mới nhanh chóng là bật cái đèn pin lên Thì thực sự rất bất ngờ Bởi vì bên trong này nó mục nát Mà ở dưới nền ấy Cỏ kia các thứ Ở dưới chắc chắn lo bằng đất Thì cỏ nó mọc um tùm hết rồi Mà Quỳnh cứ như con thú hoang ấy Miệng gầm gừ phi thẳng đến cái phía mà Ngay ở cái đầu nhà tức là cái góc cửa ấy Xong cứ dùng tay không mà bới như này Cứ bới như thế này thôi Mà Khoa mới lia đèn pin đến Thì thấy cái chỗ đấy nó giống như là một cái ụ đất Thì không biết nó là cái ụ mối hay cái gì Mà gọi thế nào Quỳnh cũng không dừng lại Thì mọi khi mà Quỳnh moi lên được Một cái gì đấy Thì Quỳnh mới dừng lại Và không nói không rằng Khoa mới dám đến gần thì đã thấy Quỳnh ngủ luôn nha. Ngủ gục luôn đấy mọi người. Thế lúc này thì anh Tâm mới liên lạc lại. Đúng là Khoa lúc đấy. Như người chết đuối vớ được cọc, kể lại hết mọi chuyện cho anh Tâm nghe. Anh Tâm bảo là bây giờ xem cái ụ đất đấy như thế nào thì lấy máy ra chụp nguyên tình trạng gửi cho anh. Rồi xem cái Quỳnh nó đào bới cái gì ở đấy. Vì là như Khoa tả thì khả năng con Quỳnh nó bị ma nhập rồi. Thì anh Khoa cũng làm theo cái lời anh Tâm dạng thấy Quỳnh đào lên được một cái gì nó như cái hũ nhá. Và cái Quỳnh nó nắm chặt trong tay luôn. Mà lúc ấy nhìn 10 đầu ngón tay Quỳnh ấy là nhoè nhoẹt hết cả đất lẫn máu vì sức sát rồi. Anh cũng đi tìm người, gọi một hai người bạn đến giúp đỡ xong rồi là đưa Quỳnh đi viện. Mọi người ơi chuyện đến cái nước này thì nó khá là nan giải đúng không? Bởi vì theo cái nhìn khoa học của anh khoa thì chưa biết lý giải cái hiện tượng này như thế nào. Khoa quyết định là thôi, bây giờ nhờ thầy tám giúp đi. Vào viện đến chiều thì Quỳnh tỉnh lại. Quỳnh lúc mà tỉnh lại là ngơ ngác nhá, Không hiểu chuyện gì xảy ra Vì thực sự là ký ức của Quỳnh chỉ dừng lại ở cái Lúc mà đi theo Khoa Vào cái nhà đấy thôi Thì Khoa kể lại cho Quỳnh nghe mọi thứ Thì cả hai sợ quá Sau khi mà kiểm tra khám khiếc không vấn đề gì Thì mới xin xuất viện Và cả hai quyết định là bắt xe tới tìm thầy 8 Do Khoa đã quen biết với thầy từ trước rồi Cho nên là bãi cũng không e dè Mà mở lời luôn Thầy 8 mới nhìn cái hũ đặt trên bàn Mà Khoa với Quỳnh mang đến Cộng với thầy đã xem những cái hình ảnh khoa chụp gửi ánh tâm rồi Thầy nói luôn Không hiểu ai lại iểm cái bùa ngậm đất ở đây nhỉ Cái bùa này nó ác lắm đấy Bùa này để cho vong hồn người ta không nói được Không khai khẩu được Thì không biết nó iểm để nó che giấu cái gì thì không rõ nữa Thầy còn nói thẳng luôn Ở đấy à, thầy nhìn thấy có vong nữ Ý là cái vong này người ta rất là khổ Muốn đi không được, ở cũng không xong Đúng kiểu là người ta bị trói buộc vào cái nhà đấy Và chính là cái vong đấy nó đang theo Quỳnh Đợt bị tai nạn đúng chỗ đấy Thì ai ngờ lại hợp vía vong này Và bị họ theo rồi cũng nên Họ báo rất nhiều lần Và chính cái người này là cũng lợi dụng Quỳnh Để giúp họ thoát khỏi cái buồn này đây mà Thầy bảo việc này là thầy giúp được Giải trấn cho vong linh là được thôi Thầy cũng dặn dò về Chuẩn bị vài thứ đi Đặc biệt là nhớ xem cái bộ quần áo mà Quỳnh mặc lần cuối Mà bị mộng du Lúc gần đây nhất Xong rồi đem quay lại đây Lễ này thì phải làm vào giờ rộng Và thầy hẹn là độ 2 ngày sau Thì Khoa với Quỳnh hãy quay lại Thì cũng 2 ngày sau Khoa với Quỳnh quay lại Thầy lập đàn ở một cái khoảng đất trống gần đấy Bày lễ xong rồi là cũng thỉnh thần Thầy bảo là bây giờ Quỳnh đốt cái bộ quần áo Mà thầy đã dặn đi Để cắt vía cái vong đó đã Sau đấy thì thầy tám mới dùng dao, Cái dao của thầy ấy, Chém mạnh xuống cái lọ đất lung Nó có một cái điều rất là lạ Là cái lọ nó không vỡ nha Ai thấy cũng ngạc nhiên bởi vì đất đung thì nó mềm không ấy mà mọi người Lực tác động mạnh như thế mà nó vẫn chơ chơ thì quả thực nó quá kỳ lạ Xong xuôi thì thầy ngồi xuống thầy đọc chúng rất là lâu Xong rồi là thầy dưới cái nước phép gì đấy lên cái hũ Và bắt đầu thầy nói chuyện Thầy nói cái tiếng của thầy ấy Mà nghe cái giọng nó nhẹ nhàng giống như kiểu thầy nịnh vong ấy Anh Tâm cũng có nói đại ý là thầy khuyên cái vong đấy là buông bỏ đi Thì mất đến tận 30 phút Tự nhiên không ai tác động hay làm gì nhá. Cái lọ đất nó vỡ luôn. Nó vỡ tung luôn ấy. Và khi mà nó vỡ thì nó lại lộ ra cái gì đấy. Nó giống như kiểu nắm đất. Có màu đen như cho. Một cái đinh rất dài và một mẫu xương. Một mẫu xương mọi người ạ. Thế đến lúc này thầy thở phào. Bảo là xong rồi đấy. Vong linh được giải iểm rồi. Và họ cũng tạm chấp nhận là họ đã chết rồi. Nhưng mà bản thân vì cái chết của họ này họ rất là oán. Thế ngay khi cái hũ đất nung mà nó bị vỡ ấy, Thì Quỳnh bảo là không hiểu sao lại cảm thấy Người nó nhẹ bẫng đi Như người mới khỏi ốm Chứ nó không kiểu bồn trồn và mệt nữa Thầy bảo là trông thì tưởng giải được Nhưng mà việc chưa xong đâu Cái vong này nó bị ếm bằng bùa yểm đất Nên là nó không có nói được Sau khi lễ xong thì tạm thời là Người ta sẽ khai khẩu được Người ta nói được ấy Thế bây giờ phải dẫn thầy quay lại chỗ cái nhà hoang đấy Đã làm phúc giúp người ta Thì giúp đến cùng Bởi có một điều lạ là trong bao nhiêu người không hiểu sao vong linh lại chọn cái bạn Quỳnh này thì hẳn là bạn Quỳnh và cái vong này phải có nhân duyên. Và có khi cô này vẫn cần Quỳnh giúp đỡ để tìm ra cái nơi cô bị giấu sát. Cô này là mất oan mà. Và có lẽ cô oán bởi vì mất tích lâu rồi xong rồi bị quên lãng không ai hương khói người đời lại chẳng nhớ gì đến cô này. Thì thầy lúc đấy là thầy ướm hỏi Quỳnh là ý là bây giờ cái vong linh này người ta muốn nhờ giúp như vậy Mượn xác Quỳnh thêm lần nữa Để dẫn mọi người đi tìm cô đấy Thì Quỳnh có đồng ý hay không Khổ cái lúc này Quỳnh cũng hơi lưỡng lự Sợ Chắc chắn là bà ấy sợ rồi Hay suy nghĩ một lúc lâu sau thì không hiểu sao mà bà ấy lại gật đầu chỉ ngay sáng sớm hôm sau Thầy tá với mọi người Mới di chuyển đến căn nhà hoang này Thầy có đi một vòng quanh nhà Sau đấy là thầy thắp một cây hương Và đứng giữa cái nhà đấy Nhắm mắt lại rất lâu Thầy mới gọi Quỳnh vào Thầy lấy đúng cái cho đất đen đen Ở trong cái hụi nước hôm qua ấy Thầy có mang đi Sau đó thầy làm phép Chấm lên chán của Quỳnh Thì làm phép xong Quỳnh tự nhiên thấy nóng hết cả người luôn Mặc dù là cái chỗ cho đấy Thầy không có đốt vào lửa hay làm gì nhá Thế là sau cái khoảnh khắc đó Thì Khoa có kể rằng là Quỳnh rơi vào trạng thái nhập nhằng âm dương Đúng kiểu nửa tỉnh nửa mê ấy Thì Khoa lo lắm Vì thấy bạn mình lại trở nên giống như cái hôm trước Thầy đang định ra xem bạn như thế nào thì thầy tám ngăn lại. Thầy giải thích là bây giờ đã đồng ý cho Vong mượn xác để chỉ điểm họ ở đâu rồi. Và lý do tại sao họ lại mất như vậy thì họ sẽ nói. Thế Quỳnh đã tự nguyện giúp đỡ rồi thì để yên cho Vong người ta dẫn đi. Thế sau này khi mà tỉnh lại thì Quỳnh có kể là cái lúc đấy Quỳnh cảm giác được như tất cả những ký ức của người đã khuất. Nó chạy trong đầu bạn ấy như một cuốn phim ấy. Giống như bạn ấy chính là người đó. Thậm chí là mũi bạn ấy ngửi thấy mùi tanh nồng, ngửi thấy mùi ẩm mốc của hầm kho cũ. Và bà cảm nhận trọn vẹn cái lạnh thấu xương của cái đêm Mà cái vong linh đó bị hại nha Người này bị hại nha Thế Quỳnh cứ thế đi trong vô thức thôi Mà cái tay ấy cào cấu không khí Đến đúng cái bãi đất trống gần cái căn nhà hoang Thì bãi gục xuống Và hai tay cứ bới đất Miệng liên tục thều thào Tôi ở đây, tôi ở đây này, đào tôi lên đi Thế đến đây thầy 8 mới đánh thức Quỳnh dặn Thầy bảo là mọi người đi về thôi Đến đây là được rồi Tầm một tháng nữa chắc chắn sẽ giải quyết được việc. Nên là làm phúc vậy là đủ rồi. Không cần làm gì thêm nữa để tránh những cái việc rắc rối rườm rà cho tất cả mọi người ở đây. Tức là thầy đã bấm được rồi. Thì cả Khoa và Quỳnh cũng thật sự là chưa hiểu câu chuyện ra sao. Và sao thầy lại bỏ cái công việc lương chừng như thế. Nhưng mà sợ lắm. Đúng là rất trùng hợp. Tức là gần một tháng sau thì có một đợt người ta... Cái chỗ đấy nó vào diện quy hoạch cải tạo ấy. Người ta mới... Cho máy miếc đến xúc ấy, thì xúc hết nền và tính xây dựng quán xá gì ở ngay gần khu vực cái căn nhà hoàng luôn. Lúc mà máy múc đang xúc đất để san bằng ở gần cái bãi đất trồng đấy thì gào múc sâu lắm luôn rồi cứ thế nâng lên làm lộ ra một cái lớp ni lông dày. Nó kiểu ni lông ấy nhưng mà nó mủn rồi. Mọi người ở đấy mới gạt cái lớp đất ra và tất cả đều kinh hãi thôi. Bởi vì công trường lại phát hiện một bộ hài cốt người nằm co quắp dưới hố sâu. Bên cạnh là một cái hộp sắt đã dỉ xét Và trong cái hộp đấy là một mặt dây chuyền bạc Có khắc đúng chữ ngọc luôn Vẫn còn đọc được rõ ràng Thì người ta mới báo chính quyền giải quyết Khoa thì thời gian đó vẫn lai vãng tới gần cái căn nhà hoa này liên tục để hóng hớt chuyện ấy Cho nên là chuyện này là bà ấy biết rất là rõ Thế khi đấy người ta hô hoán là đã tìm thấy một cái bộ hài cốt Thì Khoa nói thật đúng phục thầy tám luôn Phục thầy ngửa cả nón Khoa không nghĩ là thầy có thể nhìn thấy được trước những câu chuyện như vậy Còn chuyện về sau đó thì thuộc bên chính quyền và công an làm việc cho nên là Khoa cũng không thể biết được ngọn ngành Nhưng mà Khoa có nghe phong phanh cái bộ hài cốt đấy hình như là của cô gái bị mất tích mà bạn ấy từng được dân ở đấy kể cho nghe Thế sau chuyện đấy thì Khoa và Quỳnh có tới gặp thầy Tám để nói lời cảm ơn Thầy cũng cho Quỳnh một cái gói thuốc bột bảo là mày mang về hòa vào nước ấm để tắm liên tục 9 ngày đi để gột cái âm khí đấy đi Và đúng là sau 9 ngày đấy thì chứng mộng du của Quỳnh cũng không còn gặp nữa. Đầu óc cũng minh mẫn hơn được một thời gian và thể chất phục hồi dần dần nhá Mọi người tưởng xong rồi đúng không? Thế nhưng cuộc sống của Quỳnh thì vĩnh viễn không thể quay lại như xưa. Quỳnh cũng yên yên được độ vài tháng đấy. Nhưng mà sau đấy thì lại trở nên cực kỳ nhạy cảm với những cái thuộc phần âm. Cái thân xác của Quỳnh nó không khác nào cái chợ Cảm giác như là vong linh người ta cứ đi ra đi vào rất dễ dàng Bạn cảm nhận được âm Bạn cảm nhận được cái người ảnh vào bạn ấy là nam hay nữ Là như thế nào luôn ấy Mà mọi người cái vụ này nó ly kỳ lắm nhá Sau cái đợt mà thầy tám lập đàn phong ấn cho ấy Thì cơ thể Quỳnh đúng là trộm vía Không còn bị người khuất mặt, khuất mải mượn xác Lôi sành sạch đi trong vô thức một thời gian Nghĩa là cũng được vài tháng đấy Có khi phải gần nửa năm ấy Nhưng mà ngặt một nỗi Cái cánh cửa âm dương một khi lỡ mở ra rồi Mà chắc do cái vía của Cái bà này nó nhạy bén hơn người bình thường Rất là nhiều lần Nên là người có âm người ta không ốp vào xác được Thì người ta lắc qua được giấc mơ mọi người ạ Và chuyện lại bắt đầu Cái đợt đấy Đêm nào Quỳnh cũng lặp đi lặp lại Đúng một giấc mơ Tức là cứ hễ nhắm mắt vào là Y như rằng bãi thấy mình đứng dưới Một cái gầm cầu vượt rất là cũ Bên dưới là một con kênh Mà kênh nhỏ thôi Mà kiểu cái kiểu cái, kinh, kiểu cái mương ấy Nước nó đen ngòm Mùi thì ôi thôi nó bốc lên nó hôi rình luôn Mà Cảm giác như ở chỗ đấy nó cứ heo hút Mà nó tĩnh mịch Trông kiểu đáng sợ ấy Cái khu đấy nó rất là tối tăm ẩm thấp Ánh đèn đường hát xuống soi còn không tới nơi Nghe thấy cả tiếng ếch nhái ổt và Quỳnh Có kể lại với Khoa là Dù chỉ là mơ thôi nhưng bạn ấy ngửi rõ một, một một cái mùi ẩm mốc Bùn lầy và cả cái mùi tanh tưởi Ngai ngái sụp thẳng vào mũi Và cứ nhìn vào cái góc khuất Ở mấy cái chỗ cột trụ bê tông ấy. Cái chỗ cái cột, ấy, cái cầu này nó giống như là Một cái công trình mà người ta đang xây dở ấy. Thì nhìn vào cái đoạn đấy Thì Quỳnh lại thấy có một hình bóng người đàn ông Ngồi cứ co giỏ đấy, Trông thảm hại lắm Quần áo anh này thì rách bươm Dính bê bế toàn bùn với đất Mấy đêm đầu thì đầu tiên nhá Chỉ thấy cái bóng lờ mờ Nhưng càng về sau Thì bà anh lại nhìn càng rõ Cái hình ảnh người đàn ông đấy ở trong mơ Mà nét ấy rợn gái luôn Nhưng riêng khuôn mặt của anh này Thì lại bị che khuất ở trong bóng tối Mỗi tội Quỳnh lại cảm nhận được rất rõ Là anh rất là uất hận Anh uất ấy Cứ nhìn Quỳnh mà kiểu người ta đang có cái gì Ở mức người ta uất lắm Đỉnh điểm là đúng cái hôm mà thứ bảy Mà nằm mơ ấy Giấc mơ nó chân thực đến mức mà bạn ấy Cảm giác như là bạn trải qua luôn Thì cái người đàn ông đấy lê lết từ từ tiến lại gần Quỳnh Cách chừng một mét thôi Đến khi mà anh này ngước cái khuôn mặt tái nhợt của anh lên Thì bà nhìn cái mặt của anh ấy Là cái gương mặt là nó nát hết rồi Giống như là người ta bị tác động vật lý ấy Xong rồi anh môi anh cứ mất máy liên tục Mà rõ ràng là không phát ra tiếng động nào Nhưng mà trong đầu Quỳnh lại nghe văng vẳng Tiếng khóc Anh này cũng nói mình tên là Hưng Anh ấy sống lang thang dưới gầm cầu Ai thuê gì thì làm đấy Thi thoảng là có điên xin nữa Và chỉ vì cái hộp thiếc cũ giấu kỹ Mấy đồng bạc lẻ ta cho Mà anh này bị một đám thanh niên bạo trợ Nó lao vào nó tác động không thương tiếc Nó lấy hết đồ Lấy hết tiền Xong rồi dìm anh này xuống ngũ bùn sát mép nước ấy Thì anh này gặp nạn không qua khỏi nha Và hồn vía anh này cứ vất vưởng không siêu thoát được Bởi vì vốn dĩ đầu óc anh này không được minh mẫn như bình thường Cái điều duy nhất anh này khao khát Và có vẻ như là muốn nhờ Quỳnh tìm lại Một cái kỷ vật Anh ấy cho Quỳnh xem một cái hộp thiếc Để anh ấy có cơ hội được về nhà Nói xong là anh ấy vươn Cái tay chỉ thẳng xuống Cái vũng bùn đặc gần mép kênh Sau cái đoạn đấy nhá Là bạn thấy anh ấy tan đi như là khói ấy Thì đến cái lúc này là trong mơ Quỳnh thấy như thế Thì Quỳnh giật mình bật tỉnh dậy Toàn thân là ướt đẫm mồ hôi Tim đập thỉnh thịt mà thực sự là muốn rớt ra ngoài luôn rồi Bởi vì cái cảm giác lạnh lẽo với cái mùi tanh tuổi Nó ngay ở đây luôn ý Quỳnh biết chắc chắn đây không phải là bóng đẻ bình thường rồi Mà có vẻ như một cái vong linh nào đấy Người ta đang cùng đường người ta đến để người ta nhờ Quỳnh giúp Thế sáng hôm sau, đấy sau cái vụ đấy là Quỳnh Luống cuống gọi điện ngay cho Khoa Thì Khoa nghe chuyện mới bỏ công việc Chạy vội qua xem tình hình như thế nào Và hai người cũng quyết định lần theo đúng đặc điểm trong mơ Để tìm cái gầm cầu đó Xem thực cư ra sao Thật ra là anh Hưng anh cũng có nói cái địa chỉ Của cái khu vực đấy nha Bạn ấy nghe thì Bạn chỉ nghe được một nửa thôi Nhưng mà khoa với Quỳnh Cũng loại trừ Và tìm cái khu vực đó Thì thực sự là tìm được Mọi người biết thấy không? Linh tính của Quỳnh Chuẩn không cần chỉnh luôn Và đến khi mà loại trừ tìm cái địa điểm Theo cái giấc mơ ấy Thì những cái gì mà Quỳnh thấy trong mơ Theo sự chỉ dẫn của vong linh Nó chính xác hoàn toàn luôn Và khi xác định đúng địa điểm rồi Thì Khoa cũng không ngại sắn quần Lội xuống đúng cái mép vũng bùn đen Mà Quỳnh chỉ Cũng bò mẫm sâu xuống Thử xem là có cái gì không Thì thực sự là sờ trúng một cái vật cưng cứng thật mọi người Giống như là được người âm người ta độ ấy Thì bãi cũng nhắc thử lên Và lôi lên được Một cái hộp bánh quy rỉ rồi Dính đầy bùn đen Y sỉ đúc những gì mà Quỳnh đã thấy trong giấc mơ Thế lúc này là tim Quỳnh đập tình thịch Khoa mới vội vàng lấy cái chai nước suối mang theo Rội sạch cái lớp bùn đất bên ngoài đi Và cả hai dùng sức cậy cái nắp hộp thiếc đã hoen dỉ ra Bên trong hộp nó bốc lên một cái mùi nó ẩm, nó mốc, nó tanh Và ở dưới đáy hộp, ngoài còn có mấy đồng tiền lẻ thôi Thì có một cái bọc ni lông được quấn đi quấn lại rất nhiều vòng Và có vẻ như cái vong linh tên là Hưng này Đang cố gắng bảo vệ cái thứ này khỏi bị ướt Tay của anh Khoa mới run run gỡ từng cái lớp ni lông này ra Thì bên trong là một tấm chứng minh thư nhân dân đời cũ Nó ố vàng rồi, mờ tịt chữ Nhưng mà vẫn loáng thoáng đọc được cái tên là Đỗ Văn Hưng Địa chỉ quê quán ở một cái tỉnh ngay gần đấy thôi Kẹp cùng cái tấm chứng minh thư ấy là một bức ảnh bé bé như này Xỉn màu, chụp một người phụ nữ cũng lớn tuổi rồi Bế một đứa trẻ con Đằng sau mặt ảnh nắn nót viết một cái dòng chữ là Mẹ và Hưng Nhìn đến đây thì thực sự là quá xúc động Quỳnh mới khóc Thì hóa ra mọi chuyện giấc mơ là có thật Và cái người đàn ông Đầu óc không được bình thường lang thang ấy Dù là đầu óc anh ấy không được tỉnh táo Nhưng mà đến lúc bị người ta tước đoạt mạng sống Thì anh ấy vẫn cố gắng bảo vệ cái hộp này Chỉ vì là nó chứa Bức ảnh duy nhất là cái kỷ niệm Để anh ấy nhớ được đường về với mẹ thôi Và mọi người biết là tính của Khoa rồi đấy Bạn ấy rất nhiệt tình Cái gì giúp được là giúp ngay không khả năng Nhưng mà cái khoản vong âm báo mộng cậy nhờ thế này Thực sự là khoa đành bó tay Phải bốc máy gấp, gọi điện nhiều thầy Tám Chỉ đường dẫn lối xem tình hình tiếp theo là Nên làm như thế nào Thế nghe xong cái chuyện này Thầy Tám mới chép miệng bảo là Cái vong cái người này ra đi út ức quá Lại bỏ mạng Ở cái chỗ bùn lầy xó xỉnh Còn không biết là thân xác bây giờ Còn trôi dạt chỗ nào Chẳng ai nhang khói gọi hồn Nên là mới thành vất vượng Việc mượn vía qua giấc mơ của Quỳnh Kêu cứu thì người ta chẳng có ác ý đâu Có lẽ là người ta chỉ khao khát Được về gia đình thôi Chứ không muốn làm ma đói ma khát dưới gầm cầu nữa Chiều muộn ngày hôm đấy Khoa mới chở Quỳnh Với cả thầy 8 ra lại đúng cái gầm cầu hôi dình đấy Thầy 8 làm việc gọn gàng lắm mọi người Thầy chỉ trải mỗi cái chiếu nhỏ Đặt cái hộp thiếc lên trên Rồi là bầy một cái mâm cúng rất đơn giản Ít vàng mã thôi Lúc thầy châm ba đến nhà Tự nhiên gió dưới kênh nó cứ quẩn lại Mà thổi quạt quẹo khó nó cứ tạt hết vào vách bê tông nhá Chứ nó không bay được lên trên cao đâu Thì không hiểu tại sao thầy nhìn xong thầy nhú mày Thầy bảo là Cái oán khí của người này nặng lắm Và có lẽ là người ta luyến tiếc cái thân xác Vì nghĩa là kiểu người ta ức í Nên là người ta không có chịu nghe kinh Mà ai xong rồi thầy rút Cái chuông đồng ra thầy gõ Miệng lầm rầm đọc chú vãng sinh Nghe giọng thầy đều, đều vang vang Dưới cái gầm cầu mà nghe xót xa cực Đọc xong thầy mới nhìn thẳng với khoảng không tối ôm trước mắt Xong rồi thầy mới rỗ danh Thầy bảo là Thôi nha vong linh nha Thế nay kỷ vật đã tìm được rồi Người nhà sẽ nhận được tin thôi Bởi vì là Cái duyên của mình Duyên Trần đã mỏng Thì dẫu vong linh có oán hơn Sắc thịt cũng hóa thành bùn đất cả rồi Hay là buông bỏ chấp niệm đi Đi theo ánh sáng và siêu thoát Hôm nay thầy cầu siêu cho Đừng có vất vườn ở cái nơi lạnh lẽo này nữa Mà sợ lắm cái câu nói của thầy vừa rớt một cái Thì tự nhiên có một cái luồng gió ở đâu Nó nó ập vào Mà cảm giác như là Nó bay lên từ cái mép nước Ở cái chỗ kênh đấy Nó thổi qua mặt Quỳnh với Khoa Làm cả hai người nổi hết cả gai ốc Nhưng kỳ lạ là ngay sau đấy Thì ba cái nén nhang trên mâm ấy, Cháy rực lên Và cái khói tụ lại một Thành một cái dòng bay thẳng tắp lên trời Chứ không có lờ đờ Xong rồi là tạt vào cái Cái tưởng bê tông lúc nãy nữa Thì đến lúc này thầy mới gật đầu Thầy bảo được rồi đấy Thầy thở phào rồi là thầy bốc nắm gạo muối Thầy giải ra tứ phía Tưới rượu thành vòng tròn quanh cái hộp thiếc này Và khi này thì Quỳnh tự nhiên thấy nhẹ lòng ấy Không còn buồn trồn khó chịu nữa Và Quỳnh cũng trong tâm thâm tâm là cũng biết là À mình đã giúp được người ta rồi Và mọi chuyện ở gầm cầu xong xuôi Thì cả ba người dọn dẹp rồi đi về Đêm hôm đấy thì Quỳnh về nhà ngủ Không còn mộng mị thấy cái cầm cầu hôi hám tối tăm nữa Mà rất linh thiêng nhá Trong cái giấc mơ lần này Thì Quỳnh thấy mình đứng ở một nơi khá là sáng sủa Và khá bình yên Thì từ xa Nhìn thấy rõ bóng một người đàn ông Đang đứng nhìn về phía Quỳnh Và dù không nhìn rõ mặt Nhưng mà nhìn cái dáng dấp thì Quỳnh nhận ra ngay Đấy chính là anh Hưng Chỉ khác là bộ quần áo không còn rách dưới Lấm lem bùn đất như mấy đêm trước Cái bóng người đấy cứ nán lại một lúc Hơi cúi đầu xuống giống như là người ta cảm ơn ấy Xong rồi là Quỳnh Thực sự văng vẳng nghe được tiếng là Cảm ơn vang lên trong tâm trí Sau cái tiếng cảm ơn đấy Thì anh Hưng cứ thế mở dần thôi Sáng hôm sau Quỳnh tỉnh dậy Người ngợm cũng nhẹ Tinh thần cũng sảng khoái Giống như là chút được một cái gánh nặng ngàn cân vậy Đồng thời và nhờ vào cái địa chỉ Ở trong cái mảnh giấy Cũng như là những cái mà di vật Mà người âm để lại thì Khoa với Quỳnh Cũng liên lạc được với người thân của anh tên Hưng này người nhà người ta cũng từ quê người ta tất tả bắt xe lên nơi nhìn thấy chứng minh thư rồi là kỷ vật của người thân đi biệt xứ bao năm thì người ta buồn lắm đóng lại là một cái cuộc đoàn tụ nhưng không được trọn vẹn nhờ sự giúp đỡ của Khoa với thể 8 thì cuối cùng là gia đình cũng làm lễ chiêu hồn rước vong linh của anh Hưng về quê để cúng dỗ đàng hoàng rồi vụ việc của anh Hưng vừa qua đi chưa được bao lâu thì sức khỏe của Quỳnh cũng mới hồi phục được chừng 7-8 phần Thì cô nàng này đúng là đen vô cùng luôn Khoa mới kể là Cô nàng này nhận lệnh đi công tác Ở ngoại tỉnh nha mọi người Mình thật sự là không biết là Cái cô uh, gái tên Quỳnh làm công việc gì Bởi vì là trong email thì anh Tâm không có nhắc đến Ý là cái công việc của bạn ấy Trong cái lần này là khảo sát Một dự án ở vùng ven Đoạn đấy kiểu cũng hẻo lánh ấy Nên là bắt buộc là không về được ngay trong ngày Mà sẽ phải ở lại qua đêm Và cũng vì cái bóng ma tâm lý Từ cái vụ mộng du Với cả cái chuyện gặp giấc mơ báo mộng ấy Nên là thực sự là bạn Quỳnh bạn Không có dám đi một mình Và trong cái giới tâm linh thì bạn ấy chỉ biết Và bám vào mỗi Khoa thôi Nên là cũng nhờ Khoa đi cùng cho đỡ sợ Khoa thì vốn lo lắng Cho cái người bạn của mình là Quỳnh Còn không biết là hai người này có thích nhau hay gì không <cười> Nên là Anh này cũng nhiệt tình lắm Lái xe đưa em ấy đi luôn Thế đến nơi thì hai người thuê hai phòng nằm sát cạnh nhau Và cũng thuê một cái nhà nghỉ bình dân để tiện bề trông non thôi Tức là cũng không phải là thuê homestay hay chỗ nào xịn xò đâu Cũng gần cái nơi công việc của Quỳnh ấy Thì lúc đến thì các bạn cũng kể là Ngay sát vách nhà nghỉ ấy thì có một cái khu đất bỏ hoang Cỏ dại mọc um tùm cao hơn cả đầu người Đá thế lúc thuê xong lên phòng Thì qua cửa sổ ngó ra khoa còn để ý thế giữa đám cỏ Không hiểu sao mọc đâu ra một căn nhà gỗ Hai tầng, trông nó sập sệ mái ngói còn vỡ rồi Cửa sổ thủng lỗ chỗ, trông rất là điềm luôn Và đêm đó vì lạ nhà Và trong lòng bồn chồn Thì cái ông Khoa này ông chằn chọc, ông có ngủ được đâu Thế tầm 2 giờ sáng Khoa mới khát nước Định bụng là đi xuống sảnh Hỏi lễ tân xem là có bán nước lọc không Thì lại chợt nghe thấy cái tiếng lạch cạch Mở chốt rửa từ phòng của Quỳnh Khúc này linh tính mách bảo là Có biến rồi đây Thế là ngay lập tức Khoa bật dậy Hé cửa nhìn ra Thì thực sự lạnh thoát cả sống lưng Quỳnh đang lững thững bước đi dọc hành lang nhà nghỉ nha mọi người Mặc nguyên bộ đồ ngủ Mà mắt mở trừng trừng Nhưng mà lại mở cửa vô hồn Cho nên là Khoa mới giật mình Mọi người tưởng tượng xem đêm hôm khuya khoắt Bà cứ đi quanh quanh cái hành lang đấy Cứ đi mấy vòng liền ấy Xong rồi đến một cái đoạn Lại đứng im quay mặt vào tường Hai mắt mở trừng trừng vô hồn Tay cứ rơ lên không chung xong rồi cào cào của quả Xong rồi cái chân nhá Cứ bước đi tại chỗ giống hệt như là Cái người đang bám vào cái vách tường Để trèo xuống cái gì ấy Đúng làm cái động tác như là đang leo trèo ấy Mà cái phía đấy Mọi người biết không? Cái phía đấy nó lại Hướng ra phía cái khoảng đất trống Ở ngay bên cạnh Sau này Khoa về Khoa để ý Khoa mới nhớ ra cái điều này Thì khúc này là Khoa nổi hết cả gai ốc Mới vội vàng chạy lại lay mạnh Quỳnh gọi Quỳnh ơi mày làm sao đấy Thế khi mà gọi xong ấy Thì Quỳnh mới giật mình thót một cái Lúc đấy là cả người run lên bần bật Xong rồi ngã ngồi trong đất Ngơ ngác trước mắt nhìn xung quanh Rồi hỏi Ủa mày ở Khoa Sao tao lại đứng đây Rõ ràng là tao đang ngủ trên giường cơ mà Thế khi này là Khoa vội đưa Quỳnh vào phòng uống cốc nước ấm cho hoàn hồn Thế một lúc để Quỳnh mới định thần nhớ nhớ lại Xong rồi khúc mà nhớ lại ấy Mới run rảy kể Quỳnh bảo là mày ơi khả năng ấy Lại có người khuất mặt đến hỏi thăm tao rồi Và nó kể là Nó nhớ cái lúc mà vừa thiêu thi ngủ Thì tự nhiên nó đắp chăn Mà nó thấy lạnh như bình thường Sau đấy nó còn ngửi thấy trong phòng có một cái mùi rất lạ Cái mùi nó giống cái mùi Bùn đất ẩm mốc Trước lúc mưa ấy mọi người Mọi người sẽ ngửi cái mùi đất nó, nó sọc lên ấy Nhưng mà cái mùi này nó lại pha lẫn Với cái mùi phấn rôm của bọn trẻ con Nó ngửi được cái mùi bùn ẩm Thì nó chỉ nghĩ là hay ngoài trời mưa rồi Cho nên là không khí nó lạnh ấy Thì nó với cái điều khiển nó tăng điều hòa lên thôi Để cho đỡ rét thôi Thế xong nó thấy hẫng một cái Ngửi nó hụt một cái Rồi là nó chìm vào giấc ngủ lúc nào không biết Thì trong cái giấc ngủ ấy nó bảo là Nó không biết là nó mộng du Nhưng mà thực sự là cái lúc mộng du ấy là nó đang mơ ấy Thì trong cái giấc mơ đấy Nó thấy nó đang lầm lũi đi đúng ra khu đất hoang Ngay sát vách nhà nghỉ nhá Gần giữa cái bãi cỏ đấy Và theo những gì Quỳnh tả Thì có vẻ ở đấy có một cái giếng gạch cạ Và có Một cái ngôi nhà gỗ 2 tầng Thì mọi người biết không Khoa hơi lạnh người cái chỗ này bởi vì là Cái góc phòng của Quỳnh Và của Khoa Cửa sổ là hướng khác nhau Khoa cũng chưa kể với Quỳnh cái chuyện mà bạn ý Nhìn thấy cái nhà gỗ Ở bên cái khu đất trống Mà cái Quỳnh nó lại tả như vậy Quỳnh thì chưa có vào phòng của Khoa nha Các bạn ấy cũng nhận Phòng ở nhà nghỉ chứ cũng chưa có tự mình đi ra khu đất trống Thì nếu mà đứng nhìn vào mắt thường Ở tầng 1 Nhìn sang khu đấy Thì không thể nào có thể nhìn được Cái ngôi nhà gỗ đấy đâu Thì nó kể đây là khoa rất sợ Thì nó mới bảo là Ở dưới đấy có một cái giếng gạch cạn Và nó ngó xuống Trong mơ là nó ngó xuống Nó thấy tối lắm Nó nghe thấy cả tiếng chảy con khóc Thì nó ngó xuống giếng Thế lúc mà nó ngó xuống giếng ấy, thì bắt đầu lúc đấy rõ ràng là tối Xong rồi tự nhiên hiện lên một đứa trẻ con chừng 5 tuổi, một thằng bé Ngồi dưới đấy khóc Hỏi nó là sao mà lại rơi xuống đây Thì con tên là gì Thì thằng bé nó bảo là con tên là Tâm Xong nó bảo bố mẹ con bỏ nhau rồi Mẹ đi bước nữa Với cả một cái dượng của nó không tốt Thế trong lúc cuộn trí Nó còn nói luôn Là mẹ con bỏ con ở dưới này Xong bây giờ con không thấy mẹ con quay lại nữa Hổ thân đứa nhỏ Nó đâu có biết Lúc cái lúc mà nó ở dưới giếng Nó không biết nó bị mẹ bỏ rơi Nó cứ ôm một cái con gấu bông ấy Cho đến lúc đói khát lạnh lẽo Và nó không qua khỏi nhá Tay nó vẫn cứ ôm khư khư con gấu bông đấy Và nó đã từng nghĩ rằng là mẹ chỉ chơi trốn tìm Xong mẹ sẽ quay lại đón nó Quỳnh bảo là trong mơ Thằng bé nó khóc thương quá Cho nên là Mới lách người qua miệng giếng Dùng tay trần bám vào mấy cái rễ cây ý, Treo xuống kéo cả nó cả con gấu bông lên Quỳnh vừa kể ở đây thì tự nhiên ấy, nó vô tình nó nhìn xuống hai cái bàn tay của nó nhá. Dù không có máu me gì nhưng mà 10 đầu ngón tay. Chính Khoa cũng nhìn thấy. 10 đầu ngón tay của nó đỏ ứng lên. Và thực sự là nó có cái cảm giác là đau nhức y hệt như là vừa cào xước vào tường gạch thật. Nó bảo là tao cảm giác như là thực sự tao trải qua cái khung cảnh đó chứ không phải là một giấc mơ nữa. Khoa nghe xong thì trầm ngâm biết ngay là Còn bạn mình lại bị người khuất mặt khuất mày bắt sóng để kêu cứu rồi Thế là sáng sớm hôm sau Hai đứa mới ra phía sau nhà nghỉ Ngó sang khu đất trống bên cạnh Thì y như rằng nằm khuất sau bụi cỏ dại cao lút đầu người Ngoài cái nhà gỗ ra thì còn có một cái miệng giếng cũ Bị lấp hờ bằng một tấm ván mục thật Thế Khoa không chần chừ mới quay lại nhà nghỉ Mượn cái sào nứa dài của cô chủ nhà ấy Mới chọc thử xuống cái đáy giếng khều khều một lúc Thì lúc kéo lên Cái mũi xào móc trúng một con gấu bông bằng vải thật Xẹp lép, tóm lại là nó mùn lắm rồi Đầy bùn đất Thế khi này thì cả Khoa và Quỳnh đều nhìn nhau lặng người luôn Hóa ra là chuyện này có thật Cái đứa trẻ ngây thơ ấy, hồn ma của nó ướt ức kẹt lại bao nhiêu năm nay Mượn vía Quỳnh, lôi ra tận hành lang Cào cấu trong vô thức cũng chỉ để chắc là xin lại cái con gấu bông kỷ vật này của nó thôi mọi người Thế lúc mang cái xào trả lại thì cô chủ nhà mới giật mình hỏi là Thế hai đứa đi ra cái chỗ ấy để làm gì Khêu cái gì ở dưới đấy thế Khoa được mấy quỳnh lúc đấy mới nhìn nhau Thì cô chủ nhà ấy bảo là Cô không muốn dọa khách Nhưng đất đấy người ta bỏ lâu rồi Chẳng ai dám rào lại Chúng mày đừng sang bên đấy Ngày trước người ta tìm thấy đứa trẻ con rơi xuống đấy đấy Thế nghe cô nói xong Mà cả hai dùng mình nhìn nhau Bây giờ lỡ ôm rồi Lỡ ôm cái con gấu bông rồi Không biết trả lại con gấu cho đứa trẻ con thế nào Mà thứ nhất Là như vậy, thứ hai là bây giờ cũng chẳng dám ném lại con gấu xuống giếng Nghe giếng có người chết Thì mọi người ai dám bén mảng nữa Mà muốn vứt con gấu đi thì cũng không xong Bây giờ nhỡ cầm vào người rồi Sợ vong người ta đòi Thế bây giờ đúng là tiến thoái lưỡng đam Cực chẳng đã Kết thúc chuyến công tác cái là hai đứa đành gói ghém Mang con gấu bông về lại thành phố Và việc đầu tiên chúng nó nghĩ đến thầy 8 Bảo bây giờ phải mời thầy Đón thầy qua nhà xem giúp Mới tiện thể hỏi thầy xem cái tình trạng của Quỳnh Bây giờ phải giải quyết như thế nào cho triệt đề Thầy tám vừa bước vào cửa Nhìn thấy con gấu bông Đã được Quỳnh giặt sạch sẽ Đặt ở trên bàn thì Thầy chép miệng, thì thở dài luôn thầy bảo Vòng trẻ con rồi Đứa này nó thuần khiết lắm Nó không có ác ý gì đâu Nó mượn việc cái Quỳnh lôi ra tận đấy Cũng chỉ vì Nó tiếc cái kỷ vật của nó thôi Nó coi con gấu như người thân ấy Nhưng mà thầy 8 cũng nói Việc để đồ người âm ở trong nhà lâu ngày Nó sẽ hút hết dương khí của người sống nhá Thế là thầy quyết định Làm một cái lễ nho nhỏ ngay tại phòng khách Để gửi con gấu đi Mọi người biết thầy 8 rồi đấy Thầy làm việc là không có múa may quay cuồng rườm già đâu à, Thầy rất đơn giản thôi Thầy chỉ lấy một cái sợi chỉ đỏ Buộc quanh gấu bông Thắp đúng ba nền nhang Xong rồi gõ chuông Tụng chú siêu độ thôi Và cứ đều đều theo tiếng gõ mõ của thầy Quỳnh đứng chắp tay phía sau Thì mới nghe thấy văng vẳng bên tai có tiếng cười khúc khích Mà cái tiếng này là tiếng cười vui Cái tiếng cười nó trong chẻo lắm mọi người Giống như là tiếng một đứa trẻ con vừa mới được trả lại đồ chơi Hoặc là được mẹ mua cho quà mới Sau đó, tự nhiên thầy quay ra bảo là Chắc là nghe thấy rõ em bé cười rồi đúng không Đứa bé nó nhận được đồ rồi Và nó cũng hoan hỉ đi đầu thai rồi đấy Thì nghe thầy nói thế xong thì Quỳnh cũng thở phào nhẹ nhõm Mình lại giải quyết xong vụ con gấu bông Và xong cái vụ đấy thì tưởng là từ nay sẽ êm hả Thì cái lúc mà đang thu dọn đồ đạc Thì tự nhiên thầy tá mới quay sang Nheo mắt nhìn Quỳnh Mà giọng thầy đâm chiêu lắm Thầy bảo là Cái chuyện này chưa dừng lại ở đây đâu nhé Cái ví của con bé này này Thầy chỉ vào mặt Quỳnh ấy Thầy bảo bây giờ nó nhậy quá rồi Cái việc liên tục kết nối Xong rồi lại mang đồ vật của người khuất mặt Từ cõi âm lên cõi dương thế này Thì nó vô tình biến cơ thể của cái bạn này Thành một cái trạm trung chuyển rồi. Và khả năng cao sắp tới là sẽ phải sống chung với lũ đấy con ạ. Và đúng thầy nói không sai một chút nào. vong linh bắt đầu lũ lượt kéo đến tìm cái Quỳnh. Thế ban đầu chỉ là những cái vong lành người ta đến người ta nhờ cậy thôi nhá. nhiều rất nhiều luôn. Có đêm Quỳnh lờ mờ tỉnh giấc thì có thấy một bà cụ mặc áo bà ba cũ đứng khóc ở cuối rượng cũng xin Quỳnh báo mộng cho con cháu, dỡ cái vách tường bếp lên lấy nốt chỉ vàng và bãi giấu đi để chúng nó khỏi đánh chửi nhau. Thế cũng có hôm, Quỳnh nghe tiếng trẻ con cứ hát vang vẳng bên tai. Nó chỉ đơn giản nó xin Quỳnh là mua cho nó mấy cái kẹo thôi. Nó bị bỏ rơi ở cổng chùa nó đói khát quá. Những vong này thực sự là không có ác ý, họ chỉ làm cho Quỳnh rất là mệt bởi vì là Quỳnh bị mất ngủ mà Quỳnh vẫn còn phải đi làm. Nhưng mà chuyện không có dừng lại ở đó. Đất có thổ công, sông có hà bá, Mà bên cạnh những cái vong lành thì Nó cũng có vô số ngạ quỷ ma đói này Xong rồi ma thần vòng Mà những cái củ, của đấy thì nó mang theo oán khí Rất là ghê đúng không Và trời ạ nó đánh hơi Tới cái thân xác yếu ớt của Quỳnh Cái bọn này nó không đến thì nhờ đâu Bọn nó có mục đích cao hơn Những cái vong đó nha mọi người Chúng nó đến là để nó đoạt xác thế mạng đấy Cái giới tâm linh ý, Những cái con ma, cái con quỷ Cái kiểu như vậy ý, nó rất là mưu mô Thì mới đỉnh điểm là vào một cái hôm trời mưa bão Tự nhiên hôm đấy Quỳnh cứ thấy bồn trồn trong người Nên là có gọi Khoa sang nhà Quỳnh ngủ tạ một hôm À mình nghe cái đoạn này là mình cũng thấy hơi uh, cân cấn nha Ừ sang ngủ tạ một hôm Chắc là hai bạn này không biết đã tiến triển đến đâu rồi Mình hơi tọc bạch một chút Thì tầm 3 giờ sáng Khoa mới giật mình tỉnh dậy Bởi vì lạnh quá Mà không biết gió ở đâu nó thốc vào Thế lúc này Khoa mới nhìn quanh thì hoảng Không thấy cái Quỳnh đâu Cửa ban công mở toang mà gió nó lùa phần phật Thì Khoa mới lao ra ngoài Bạn mới chứng kiến một cảnh rất kinh hoàng Quỳnh đang đứng vắt vèo trên lan can tầng 4 mọi người Mà mắt bạn đỡ đẫn vô hồn luôn Cơ thể lại cứ ngả dần ngả dần về phía trước Như bị ai đấy Nó vừa giữ nó vừa đẩy Thì Khoa hoàng mà đến lúc này là Rơi vào trạng thái sinh tử rồi Mấy hoàng hốt lao tới Dùng hết sức bình sinh tóm chặt lại áo Quỳnh Giật mạnh bãi lùi vào trong nhà Để cứu bạn ấy Thế vừa ngã nhào xuống sàn Là Quỳnh co giật điên hồi mà người lạnh ngắt Như là băng Miệng sùi cả bọt mép hoa cuống quá lấy dầu gió xoa bóp Dây huyệt nhân chung một lúc lâu Thì cuối cùng may quá Quỳnh mới tỉnh lại Thế vừa mở mắt ra Tự nhiên Quỳnh đã túm chặt áo hoa Xong rồi Cứ thế mà khóc thôi Cứ ôm chặt đấy khóc thôi Thế Quỳnh mới mếu máu kể lại là Mà cái lúc kể là hoảng lắm nha Quỳnh nói cái chữ được, chữ mất ý. Bạn ấy bảo là cái lúc đấy là bạn ấy không có tự bước ra ban công đâu. Bạn ấy biết hết tất cả. Nhưng mà bạn bị một cái bóng đen nó cứ lôi sình sạch ra đấy. Và bạn ấy còn biết được cái bóng đen này nó như thế nào. Tức là đầu tiên nó chỉ là cái bóng. Xong rồi lúc mà nó lôi, nó cứ hiện hình lên cho mà nhìn thấy. ấy Nó là một người đàn ông có tứ chi bị gãy hết. Và cái phần gáo rửa là móp méo, nhìn không ra hình người ở đâu. Mà... Cái thứ đấy nó cứ ôm chặt lấy vai của Quỳnh từ phía sau. Ép Quỳnh phải nhìn xuống mặt đất xong rồi nó cứ xui bên tai nó nói như thế này này. Nhảy đi. Nhảy đi, mày nhảy được mà. Ba. Cứ thế thôi. Éo hồi nghe Quỳnh kể mà khoa cũng lại toát cả sống lưng. Và sau cái đêm mà Quỳnh bị cái vong dị dạng nó lôi xuống man không ấy, thì khoa biết ngay là tình hình bây giờ vượt quá tầm kiểm soát rồi. Cái thứ bám theo Quỳnh nó không phải là vong đi xin đồ ăn hay là nhờ vả nữa, bọn rõ ràng Có thể nó là quỷ Mà cái dạng như thế này là uất ức Do tự quyên sinh Và nó đang tìm người thế mạng để nó được đi siêu thoát Không nấn ná thêm nửa phút nào Thì ngay dạng sáng hôm sau Khoa vội vàng sách xe Đưa Quỳnh về thẳng vùng quê miền Tây Để cầu cứu thầy tám Thế vừa bước vào Nhìn con bé nó tiểu tụy hai mắt thâm quần Người ngợm xanh sao thoai thóp Thầy cũng buồn ấy, thầy cũng lắc đầu, thầy xót chứ Thầy bảo mày thấy chưa Nhìn cái vong cái vía của con bé này này Bây giờ là Phải gọi là dùng một cái từ là Cái vía của nó tan nát luôn Cánh cửa âm dương mở toan hoác rồi Các vong linh tốt xấu Nó cứ chen lấn nó giành giật cái thể xác con bé này thôi Bây giờ phải lập đàn Giải cho nó ngay Chậm một chút là mất mại như chơi Và đúng 12 giờ trưa Cái lúc mà dương khí trời đất vượng nhất Thì thầy lập một cái đàn tràng ở ngay giữa sân Thầy không có mâm cao cỗ đẩy hay là răng dây máu gà dườm giả trên phim đâu nha Thầy chỉ bắt Quỳnh ngồi khoanh chân giữa sân thôi Xong dùng bút lông chấm chu sa đỏ rực Điểm thẳng và ấn đường Hai lòng bàn tay hai lòng bàn chân của Quỳnh Ý là khóa cái huyệt Bạn ấy kiểu vô thức bị mở luân xa Thế tiếp đấy là thầy đặt một cái gương đồng bát quái nghe trước mặt Quỳnh Xong bắt đầu là thầy tụng trú Thậm chí là thầy còn làm cái lễ trục tà nữa mà Quỳnh kể lại là ngay sau khi cái tiếng chu cất lên ý, thì đầu óc bạn ấy quay cuồng điên đảo. Lồng ngực giống như là bị một cái tảng đá gì nó đè lên ấy, thực sự là nghẹt thở không tả được. Nhìn vào chiếc gương đồng, Quỳnh còn thấy gương mặt mình nó cứ bị nhòe, nó cứ bị méo mó. Đáng sợ nhất nhá là đôi khi bãi nhìn thấy hình ảnh của bãi trong gương không phải là bãi nữa, mà là những cái gương mặt khác. Và hai bên ta lúc đấy bạn chỉ nghe được hàng trăm tiếng người nói chuyện la hét có người khóc, có người chửi rủa, đinh tai nhức óc. Cảm giác như là có vô số những cái bóng nó đang cấu xé, giành giật nhau ở ngay trong đầu bạn ấy để nó cố gắng bám trụ lại cái thể xác này. Và cái tiếng tụng kinh của thầy tám càng lúc càng dồn dập. Bất thình lình thím choa một cái. Cái gương đồng trước mặt Quỳnh nó nứt một đường dài luôn, nó vỡ đấy. Và cùng lúc đấy, Quỳnh không còn nghe thấy những cái tiếng gào thét bên tai bại nữa. Ngay lập tức là thầy tám mới vớ cái thanh kiếm gỗ đào từ trên bàn thờ Thầy chém một nhát dứt khoát vào khoảng không ngay trước mặt của Quỳnh nhá Và hô lớn đúng một chữ là cắt Và mọi thứ tất cả nó đều dừng lại khoảnh khắc đấy Quỳnh chỉ kịp nhớ là cơ thể của bãi nhẹ bỗng Và Quỳnh ngất luôn giữa sân Thầy cũng lau mồ hôi hột trên trán gật đầu bảo với Khoa là Bây giờ là tao bế luân xa của, của cái con bé này rồi Từ nay con bé này sẽ không còn bị mộng mị hay nghe thấy tiếng của người có âm nữa Khi mà bị mở luân xa ấy, gặp những hiện tượng này thì nó vừa là một món quà Nhưng mà nó cũng là một cái thách thức Và thực sự con bé này nó khó mà có thể vượt qua được để đón nhận cái món quà này Và thực sự món quà là trong ngoặc kép nha Bởi vì là bạn này bãi là nữ giới ấy. Cái âm khí vào nhiều quá thì bạn ấy không phải là nam cho nên bạn sẽ không thể chấn được cái âm khí đó Nên là thầy quyết định là thầy bế luân xa để cho bạn ấy yên ổn sống một cuộc sống bình thường Đến cái lúc mà Quỳnh tỉnh lại ấy, Thì thầy Tám cũng Dặn dò mà dặn rất là kỹ mà Rất là nghiêm ấy Thầy bảo là Thầy chỉ dùng bùa chú Để khóa tạm cánh cửa đó lại thôi Chứ cái bản mệnh của Quỳnh ấy, Vốn dĩ đã mang cái nghiệp này rồi Bây giờ thì có thể là chưa Nhưng mà sau này thì Cũng có thể một cái lúc nào đấy Đến cái duyên cái nghiệp thực sự ấy Là bạn ấy sẽ phải quay trở lại Cái việc này không thể cắt đứt hoàn toàn một sớm một chiều đâu Nên là từ bây giờ phải biết giữ mình Không được để âm khí sông nhập vào nữa Nếu không thì Cái bùa đấy của thầy rồi là những cái phép Mà thầy làm ấy, nó không giữ được lâu Khi đó hậu quả rất khủng khiếp đấy nhé Thầy dặn Quỳnh là từ nay Kiêng ra đường vào đêm khuya Tuyệt đối không lui tới Những nơi hoang vắng Hay là những cái nơi đình chùa miếu mạo mà thiếu dương khí Và quan trọng nhất là Sáng nào cũng phải dậy phơi nắng sớm Để mượn dương khí của trời đất Kết hợp với ăn chay niệm Phật, làm việc thiện Để tự tạo ra cho mình một cái áo giáp phước báo bảo vệ chính bản thân Thế nghe lời thầy dặn thì Và cũng trải qua rất là nhiều chuyện ý, Thì không hiểu sao Quỳnh nó lại quyết định Là nó xin nghỉ việc Trả lại phòng trọ trên thành phố Và dọn hẳn về quê ở với gia đình Bạn ấy cũng lại sống nương nhờ cửa Phật Và nhận thêm những công việc làm online tại nhà Cho nó khuây khỏa thôi à, Sau này thì Quỳnh cũng tâm sự là Dù những cái ngày tháng qua rất là đáng sợ ám ảnh Nhưng mà Quỳnh chưa bao giờ hối hận Bởi vì bạn đã thấy là mình giúp đỡ được khá là nhiều vong hồn oan khuất. Rồi là ít là cũng là một cách gieo duyên để làm việc thiện đúng không? Bây giờ thì Quỳnh đang vẫn chọn cách tu tập sống một cuộc đời lặng lẽ nhé. Gieo duyên lành. Và bạn nói rằng là làm như vậy cũng mong muốn trả nốt phần nghiệp quả của mình. Thậm chí đôi khi, khi mà tụng kinh bạn còn quán được những cái nghiệp quả mà bạn đã gặp nữa. Nhưng mà bạn không có chia sẻ nên là mình cũng không biết là nghiệp là gì. Thế thi thoảng thì Quỳnh vẫn nhắn tin giữ liên lạc với Khoa Cuộc sống hiện tại tuy uh, ít tiền đi một chút nhưng mà trộm vía là bãi cực kỳ yên tâm mọi người Và cái câu chuyện của Quỳnh cũng khép lại buổi phát sóng ngày hôm nay rồi Khoa có bảo bà ấy chỉ có cơ duyên được nhờ cậy thầy tám vụ yểm mùa lần trước cũng như là vụ của Quỳnh thôi Thì sau đó một thời gian Khoa chuyển công tác, thi thoảng có qua lại chỗ thầy tám được mấy lần Còn tầm 2 năm đổ lại đây bởi vì là công việc của Khoa rất là bận, không lui tới và cũng không liên lạc với thầy nữa. Nhưng mà thi thoảng là bạn ấy vẫn nói chuyện với anh Tâm ý. Cho nên là cái câu chuyện này thì nó cũng đã kết thúc rồi. Và các bạn đi qua đừng quên cho mình xin một like, một subscribe, một bình luận để ủng hộ cho kênh Càng Ngày Phát Triển nhá mọi người!